Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi nghĩ ước ao chỉ là ao ước Và giấc mơ trở về mái nhà xưa Sẽ không bao giờ thành hiện thực Mỗi lần tôi nghe ca khúc Xin trả tôi về Của nhạc sĩ Mặt Thế Nhân Tôi không cầm được nước mắt Xin trả tôi về Ngày xưa thơ mộng đó Bên mái tranh chiều Ngồi ngắm án bay trôi Mẹ quê đung bếp nghèo Thơm mùi rơm qua khói mờ Tôi đã từng gian giái bề trên Giúp cho tôi tìm được lại Cái cội nguồn của tôi Nhưng mà không được Rồi có một đêm dài trằn trọc mãi Tôi không tài nào chợp mắt Rồi quá mệt mỏi Cuối cùng tôi cũng nhắm mắt đôi ba phút Trong giấc ngủ mơ mơ màng màng ấy Tôi nghe tiếng của ai đó mà tôi không biết là ai. Người ấy kêu tôi dậy và cho tôi xem một đoạn phim ngắn. Trong cái đoạn phim đó, tôi thấy tôi về nhà của ba mẹ nuôi của tôi đó để mà chơi cuối tuần. Và trong đoạn phim đó tôi thấy tôi tìm, tôi tìm thấy một cái cuốn sách màu xanh cũ kỹ và trong đó có một cái tấm hình nhỏ. Rồi tôi giật mình tỉnh giấc. Khi thức giấc, tôi không hiểu giấc mơ ấy ám chỉ điều gì. Tôi nói với chồng tôi về giấc mơ của tôi. Suy nghĩ mãi, chúng tôi cũng không giải mã được giấc mơ của tôi. Qua ngày hôm sau, sau khi tan sở, tôi chạy xe thẳng đến nhà ba mẹ nuôi và kể cho ba mẹ nuôi của tôi nghe về giấc mơ của tôi. Lúc đó ba nuôi của tôi giật mình hỏi tôi, Ủa, bộ con thấy có cuốn tập màu xanh cũ kỹ hay sao? Tôi đáp ngay, dạ phải bà sau khi nghe tôi đáp như vậy ba nuôi của tôi mới đi vào phòng của ông rồi trở ra với một cuốn vở màu xanh thật cũ kỹ bìa vở đã rơi ra và các trang vở bên trong có nhiều trang đã mất góc nét mực thì đã nhòe theo năm tháng tôi mừng rỡ rồi đón lấy cái cuốn vở ấy đúng rồi cái cuốn vở này con đã thấy trong giấc mơ nè tôi mừng rỡ reo lên Như một đứa trẻ lên ba khi được nhận quả. Cái cuốn vở ấy là cuốn lưu bút của ba nuôi tôi. Trong đó có một vài tấm hình chụp. Này các tấm hình đã loang lổ, chỗ trắng, chỗ đen. Nhưng trong ấy có một tấm hình gia đình. Có hai người lớn và ba đứa con gái. Nó vẫn còn mới lắm. Mẹ nuôi tôi cầm tấm hình rồi vừa giải thích. Vừa chỉ cho tôi biết, đây là ba nuôi nè, đây là mẹ nuôi của con nè, còn đây là chị nuôi của con nè, và còn hai đứa con gái này là con của một người bạn của ba nuôi của con. Bạn của ba nuôi là lính đã tử trận trước năm 1975, rồi nghe nói là vợ của chú ấy đã mất. Khi đi vào biên hòa nhận xác của chú ấy, còn hai con bé giờ này lưu lạc nơi đâu không ai biết, thiệt là tội nghiệp quá đi. Một nhà bốn người, nay không còn một ai. Khi nghe mẹ nuôi kể về tình cảnh của người bạn của ba nuôi, sao mà tôi thấy giống gia cảnh nhà tôi quá. Tôi hỏi mẹ nuôi có biết đặc điểm gì khác biệt để có thể nhận dạng hai cô con gái của người bạn của ba nuôi hay không. Mẹ nuôi nói mẹ vẫn còn nhớ Cô em á thì có cái bớt màu đỏ hình hoa mai Còn cô chị thì cũng có cái bớt cũng hình hoa mai Nhưng lại là màu đen Và cả hai cái bớt của hai chị em Đều cùng nằm ở một bên bên trái của vai. Tôi hỏi mẹ nuôi làm sao mẹ nuôi nhớ kỹ như vậy Mẹ mới cười rồi nói Có gì khó đâu con Bởi vì chị nuôi của con cũng có cái bớt Trên vai trái, nhưng không phải hình hoa mai. Cho nên khi ấy, chú bạn của ba nuôi cứ chọc chị nuôi của con là Nếu như còn có cái bớt hình hoa mai, Thì cả ba chị em là tam hoa mai rồi. Nghe mẹ nuôi nói như vậy, Trong lòng tôi nửa tình nửa ngạn. Có phải tôi thật sự là đứa bé trong tấm hình này hay sao? Tôi nằng nặc, Đòi mẹ nuôi tôi lặp lại câu chuyện về hai cô con gái của người bạn của ba nuôi. Mẹ nuôi tôi ngạc nhiên hỏi tôi, "Bộ con biết hai chị em của con bé này sao?" Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net